Trường 451, Âm mưu của Thế lực Tiên giới 2. Trần Mục khẽ nhíu mày, còn phải xử lý Long Môn Tiên Các và Thái Cổ Tiên Các, bọn họ tà tâm không thay đổi, lần này nhất định phải nghiêm. Chị mới được, Khương Phục Tiên khẽ gật đầu, nàng ta cười đề nghị, phu quân, chàng đi Long Môn Tiên Các, ta tới Thái Cổ Tiên Các, chúng ta chia ra hành động, để tránh có cá lọt lưới, đến. Lúc đó tập hợp tại Tử Nguyệt Tiên Các, không thành vấn đề, sư tỷ, nàng phải cẩn thận, ừm, chớ khinh suất, tốc chiến tốc thắng. Nói xong, hai người bọn họ đồng thời khởi hành. Khương Phục Tiên tin tưởng thực lực của vị hôn phu, trên người Trần Mục có rất nhiều át chủ bài, cho dù là chân tiên giáng lâm, cũng có thể toàn thân rút lui. Phía Tây Nam Lan Hải Tiên, cảnh Hòn đảo của Long Môn Tiên Các được tạo thành từ rất nhiều hòn đảo, có vài hòn đảo còn bay lơ lửng trên bầu trời, ở chính giữa là Long Môn Đảo, tới gần Long Môn Tiên Các, nhiệm vụ. Đánh dấu của Trần Mục liền cập nhật, nhiệm vụ đánh dấu Long Môn Khen Thưởng, xích Long Thần Mâu Trần Mục tới gần Long Môn Tiên Các, tấm chắn kim quang trói lọi xuất hiện, đây là đại. Trận Phòng Ngự Bên trong long môn tiên các có cường giả tay cầm chiến kiếm tới gần. Người trung niên cường tráng dẫn đầu khí huyết sôi trào, hắn ta trợn mắt tròn xoe, trừng trần mục nói. Đây là long môn tiên các, người ngoại tộc cấm tự tiện xông vào. Trần mục đứng bên ngoài tấm chắn kim sắc, ánh mắt bình tĩnh nói, bảo các chủ của các ngươi ra đây, nói cho ông ta biết. Trần Mục của Lăng Vân Tông cố ý tới thăm hỏi, cường giả chung quanh đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không biết Trần Mục, nhưng biết Lăng Vân Tông, đột nhiên, Lão giả đầu trọc khôi ngô xuất hiện. Ở gần đó, bái kiến Lão Tổ, cường giả của Long Môn Tiên Các nhộn nhịp hành lễ, Trần Mục từng gặp triệu bàn ở Đông Thắng Tiên Các, Lão giả đầu trọc này là Lão Tổ của Long Môn Tiên Các là cường giả thiên tiên sống qua năm tháng dài đằng đẵng dùng nhục thân cường hãn mà nổi tiếng khắp lan hải tiên cảnh triệu bàn gặp qua trần mục ban đầu lúc đại chiến ở đông thắng tiên các nhịp thấy trần mục đánh bại các chủ của đông thắng tiên các đánh lui lão tổ của đông thắng tiên các thực lực của trần mục rất mạnh triệu bàn không có quá để ý khẽ cười nói tiểu sư thúc. Không biết ngươi đến các của ta có chuyện gì? Biết gió còn cố hỏi. Ánh mắt Trần Mục trở nên lạnh lùng. Triệu bàn trông trước trông sau. Cười hỏi tiểu sư Thúc Khương Tông. Chủ không tới. Trần Mục nhàn nhạt nói. Sư tỷ đã tới Thái Cổ Tiên Các. Ta là tới thu thập các ngươi. Nghe thấy lời của Trần Mục. Triệu bàn không những không sợ. Ngược lại cười ha ha. Ông ta cảm thấy may vì Khương Phục Tiên tới Thái Cổ Tiên Các. Triệu bàn nhìn Trần Mục, nếu như bắt được hắn thì sẽ có vật cược để đàm phán với Khương Phục Tiên vào lúc ông ta tính toán. Trần Mục thôi động thanh vân kiếm, tiên quang phóng ra, tấm chắn kim sắc bị xé mở dễ dàng. Trận pháp phòng ngự bị phá, tất cả cường giả của Long Môn Tiên các phía sau tấm chắn đều đột. Nhiên co rụt trong mắt, triệu bàn quyết đoán kịp thời, ông ta sử dụng ngọc phù trong tay, nơi sâu trong lòng môn đảo, có đạo kim quang vọt lên trời cao. Đó là trận pháp viễn cổ có thể mờ, ra tiên môn, trần mục không muốn lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì nữa, thanh vân kiếm trong tay phá không vọt tới. Xa xa bên ngoài trận pháp cổ xưa cũng có tấm chắn tồn tại, lại bị thanh. Vân kiếm dễ dàng xuyên thủng, âm âm, trận pháp viễn cổ vỡ tung, triệu bàn nhìn thấy cột sáng kia biến mất, tiên môn còn chưa mở ra, trận pháp viễn cổ đã sụp đổ, triệu bàn nhắm chuẩn. Trần mục, ông ta thôi động tiên chủng trong cơ thể, toàn thân tràn ngập hỏa quang. Triệu bàn vung quyền, giống như hung thú hình người, tiếng quyền như sấm, đập về phía trần mục, trần mục. Không né tránh, hắn thôi động chân long huyết mạch bên cánh tay phải, áo giáp như kim lân bao trùm. Trong nháy mắt hai quyền va chạm, ống tay áo của Triệu Bàn bị vỡ nát, sau đó cánh tay bị bẻ gãy vặn vẹo, Cường giả Long môn tiên các đều đừng sững tại chỗ không dám tiến lên. A, tiếng ca sao RN vang lên, Triệu Bàn dùng nhục thân cường hãn nổi tiếng khắp Lan Hải Tiên cảnh. Nhưng mà lại không đỡ nổi một quyền của Trần Mục, cái này còn chưa phải sức mạnh mạnh nhất của Trần Mục, ngay sau đó lại là một cước đá mạnh, đá trúng lồng ngực triệu bàn, xương ngực của người sau vỡ tan, trước ngực triệu bàn xuất hiện lỗ thủng lớn, tiên trùng đỏ rực BNR sao từ ngực ông ta. Đạo trùng của ông ta trải qua nhiều năm ẩn dưỡng, đã biến thành sát khí, chỉ có... Đạo chủng của cường giả thiên tiên mới có thể công kích khi rời khỏi cơ thể. Trần mục tay không bắt lấy tiên chủng, đó là răng rồng, trong đó còn có sức mạnh của chân long, sức mạnh của hạt tiên chủng này bị chân long huyết mạch trong cơ thể trần mục áp chế, rất nhanh liên hệ giữa tiên trùng và triệu bàn đã bị chặt đứt. Triệu bàn biết trần mục sẽ không buông tha ông ta, trực tiếp lựa chọn tự bào. Nhưng mà hàn quang xuyên thủng mi tâm của ông ta, Thanh Vân kiếm trở lại bên cạnh Trần Mục, ầm ầm, trong những người này dù cho có người vô tội, cũng chỉ có Phế Bỏ Tu Vi của bọn họ mới chắc chắn được, một đám cường giả từ trên trời đáp xuống mặt đất, mặc dù bọn họ bị phế, nhưng nhục thân vẫn mạnh hơn người bình thường như cũ, vẫn có thể sống. Rất nhiều năm, Trần Mục tìm được lão giả lớn tuổi trong đó, nói đi Tại sao lại giúp thế lực tiên giới làm việc, lão giả quỳ trên mặt đất, tiên sứ của La Phu Động Thiên Giáng xuống? Long môn tiên các, hắn ta đồng ý với lão tổ, chỉ cần bọn ta giúp mở phong ấn dưới đáy biển ra, thì sẽ cho toàn bộ long môn tiên các bọn ta tiến vào tiên giới.